các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợ. Hắn nghe vậy sợ hãi, khẽ trả lời, "Là sẽ kể lại cho anh nghe sự việc xảy ra lúc đó." Hắn cam kết, tất cả lời hắn kể dù khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Cả nhóm của hắn đã săn kho báu này từ lâu, sau khi tìm tòi từ nhiều nguồn thông tin, cuối cùng cũng xác định được vị trí chính xác của khu lăng mộ này. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đây, Một người trong số chúng đã bị hàng chục mũi tên bắn vào người, sự tử nạn tại chỗ. Nhận ra nơi đi có nhiều bẫy chết người, nhưng bản chúng vẫn quyết tâm đi tiếp để tìm cho ra kho báu cấm thứ được đồn đại rằng có chứa sông vàng linh đính cả tấn. Trên đường đi, nhiều người đã bỏ mạng, cuối cùng còn ba người sống sót tìm được chỗ trú một mỏ cổ, quanh tại cổ vị tránh chúa. Chúng nghĩ trong đầu rằng trong đó không chứa xác chết mà là lúc đi tới kho báu ngạnh vàng kia. Nhưng khi mở nắp quan tài ra, tất cả đều hổ thấn vì bên trong chỉ là cái xác của vị lãnh chúa với bộ giáp ông đang mang. Khôn mặt thì đã thú to phục dữ tợn, mặc dù chỉ còn là bộ xương, nhưng vẻ mặt ông cho thấy, trước lúc chết ông đã căm phẫn đến mức nào. Bỗng sưng một trong số đám sơn tặc có dấu hiệu lạ. Anh ta cầm lấy thanh kiếm trong quan tài và rút ra để chiến đấu. Ngĩ rằng người bạn muốn giết họ để chiếm kho báu, Tần Sơn Tạc đứng cạnh, vỗ khuyên răng bạn mình bình tĩnh. Nhưng chưa sức câu, anh đã đâm lồng bọc người bạn mình. Tiếp đó, anh ta lấy chiếc mũ sắt ra đội lên đầu và mặc cả bộ giáp cướp tử xác chết. Lúc bấy giờ, anh ta hoàn toàn bị thế lực nào đó khống chế. Người bạn còn lại sợ hãi vô cùng, anh lủi lặng trong tuyệt vọng và nhận ra kẻ đứng trước mặt không còn là bạn mình nữa. Kể lại mọi chuyện trong sợ hãi, anh toát mồ hôi khi mình là người sống sót duy nhất và vài chứng kiến cảnh từng người chết ra mang chiếc mặt. Hai cảnh sát nhìn nhau khó hiểu. Lúc rời đi, đội trưởng Lâm hỏi với cảnh sát rằng: "Kẻ mặc áo sáp đó tỉnh lại chưa?" Vịnh cảnh sát báo cáo lại là rồi, và hắn đang được giám sát tại bệnh viện. Đội trưởng Lâm chạy thẳng tới bệnh viện, anh đứng ngoài cửa nhìn vào phòng hồi sức và hỏi thăm bác sĩ về tình hình hắn ta. Bác sĩ Bạch từ khi đưa về tới giờ hắn vẫn không nói, không ăn, không uống gì, dường như có thứ gì đó đang điều khiển thể xác hắn. Họ phải giám sát thật kỹ trường hợp này, thậm chí bác sĩ đã cho người xích kỹ hắn lại bằng còng thép vì thể lực của hắn vượt trội hơn người thường rất nhiều. Đội trưởng Lâm giao lại ca này cho bác sĩ rồi tạm biệt ra về. Anh lại đi một mạch tới bệnh viện thành phố. Nơi có phẫu thuật cho sếp Đức vừa thành công tốt đẹp và ông đang nằm trong phòng hồi sức. Đội trưởng Lâm đưa cho sếp tập tài liệu vụ án lần này, sự bảo mật tuyệt đã im ỉ. Sếp Đức cười trả lời, ông rất vui mừng vì cậu an toàn, không thương tích gì. Đội trưởng Lâm ngồi gọi check-in trong khi sếp Đức đọc lại ký cạn tài liệu vụ án, hai thầy trò vui vẻ nói chuyện. Vụ án đợi nguyên kho báu cấm khép lại, nhưng dư âm của nó còn vang xa. Sự thật cuối cùng được tiết lộ từ giấy khảo cổ, đó là không hề có kho báu nào cả. Vị lãnh chúa đã tạo dựng nên một cái bẫy và lời nguyền chết chóc cho bất cứ ai bước vào. Tất cả là trong sự tính của ông để giết tên vua hám lợi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À.